Chào mừng quý thính giả nghe đài của Asia Man Tập. Mình là Bi, người sẽ phụ trách chính chuyên mục mới của Asia Man tập phiên bản audio sau một thời gian dài bạn bạc và thử nghiệm. Luma Saby đã quyết định cho hai chuyên mục này để thỏa mãn tham vọng a.k.a. hàm hố của bản thân và những fan hâm một của SCI có thể có nhu cầu nghe ACII miễn tập. Mọi người cũng biết đấy, đôi khi chỉ là chúng ta cảm thấy mỏi mắt với máy tính, điện thoại hoặc cũng có thể là đang ở nơi công cộng, khó mà lấy máy tính ra đọc được. Nếu như có một version audio thì sẽ tiện lợi và nhận lúc như thế bị bao một phiên audio sẽ càng làm phong phú thêm các thưởng thức Asia Mỹ Anh tập và đó cũng là một cách để bọn mình thể hiện tình yêu đối với Asia Mỹ Anh tập hiện tại theo như yêu cầu của lu bọn mình sẽ bắt đầu phiên bản audio với tập 6 để tiến hành song song với bản biên tập luôn Đồng thời ở bên nhà Pi, vẫn sẽ tiếp tục tiến hành bản beta audio SCMN tập của anh thứ ba máu phát thủ. Những ai icon thú có thể ghé sang WordPress, pdance07.wordpress.com để theo giải tiếp tập 3 phiên bản audio thử nghiệm này. Hiện tại, lưu map hay còn gọi là băng LMB mới nổi, có tương lai cạnh tranh với nhóm xi. <cười> Được rồi, thật ra bọn mình vẫn đang tự dụng những người muốn chúng ta làm audio. Ở thời điểm này bên cạnh Lô Mếp và Bi thì đã tận dụng được một về bạn Còn các bạn khác thì bạn Vi vẫn đã trong diện xem xét Có hai nàng hứa gửi chân mới cho Vi mà vẫn chưa thấy nhé Sau da sau lưng, mau gửi chân mới cho ta nào Theo lời bạn mẹ biêu tạ thì Mếp Mì Vi đang ôm dao đi rời nợ đây Ê được thôi Nhưng bạn nào đã hứa tham gia mà còn nợ chân mới của Vi thì gửi nhanh cho Vi Nếu vì một vài lý do nào đó mà đội ý không tham gia nữa thì nhớ cho Vi biết Và với những ai cũng muốn tham gia làm audio Có thể liên hệ với Vi ngay tại đây Nhưng hãy con nhắc kỹ Vì một khi tham gia, được giao chương nào thì phải đọc chương ấy Và gửi cho Vi trước thời gian hạn định Nếu không, sẽ bị má mì Pee ôm dao rụt theo đời nữa à Nãy giờ nghe Vi làm nhảm như chắc mọi người cũng chán rồi Xin lỗi nhé, Vi hứa thì làm nhảm với chương đâu này thôi tóm lại một câu bắt đầu từ hôm nay, đi xin được khai trương chương một SCI mẹ tập audio version chương trình này sẽ được lên sóng vào thứ hai hàng tuần tại kênh sci mẹ ảnh wordpress.com tần số 0.0 không không không có hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của bà con gần xa và bây giờ đi xin mở hành chương 1 tập 6 SCI mẹ ảnh tập STI MED Ảnh tập Hung thủ vô tội Chương 1 I love you Biên tập MED Bê ta và Lu Người đọc B Tháng 7 nóng bức rốt cuộc đã tới Con số 30 trên thanh nhiệt chế đủ làm người ta phát hoảng Dù văn phòng STI có mở đi hòa Chịu hổ về trường lông bằng tay nóng Tay không ngừng và phần phạch Có lẽ đám tội phạm cũng thấy thời tiết quá nóng nên ngừng làm loạn thế nên vài nhân vật kinh Anh của Asia mới đạt đến mức người bắt đầu mọc ra vài cây nấm. Triển Chiêu hẳn là người bận biểu nhất. Cuốn sách trước của anh bán rất chạy, hiện giờ anh đã là tác giả bestseller. Mỗi ngày điện thoại thúc dục đều đỏ tới không ngớt. Nhà biên tập thậm chí còn thiếu điều đến tận của cảnh sát của bạn Thảo. Bạn Thảo tuần này già vô cùng. Triển Chiêu mấy ngày nay không dám ra khỏi cửa, sợ bị đá biên tập là tới đòi nợ. Bạn Ngọc Đường thì ở lì trong phòng nghỉ tập thể hình, anh hai nhà họ Bạch đã trang bị đầy đủ thiết bị thể hình trong phòng nghỉ của SCI, còn Chu Tận không có việc gì để làm, đành phải vận động thể lực để tiêu hao tinh lực dư thừa. Kinh nghiệm dám biết, không thể đi chọc con mèo rồi đó trong lúc nó đang chạy loạn thả tới trước đầu mẹ Tráng, một khi bị chập tới sùng long, con mèo ấy chắc chắn sẽ đi cà người, sau đó lại lấy vẻ đáng thương mà hơn giỏi. Tại cậu chọc tôi, làm tôi không biết xong kịp. Vậy Minh nói Mèo là loài động vật vô cùng giáo hoạt Bà Kỳ gần đây đã trở thành Phan cuồng của chuyện chiêu Trên tay lúc nào cũng ông quyển sách đọc tới đọc lui so về đám biên tập viên Còn chăm sóc bản thảo hơn Di động của mạng háng và chữ hổ Tắt 24 trên 24 Nếu không, nếu bị hai nàng minh tinh sư tử Hà Đông tìm được Lúc đó thì đừng mong nhắc đến hai chữ an bình Công tôn nhàn rỗi nhàn cư vi bất thiện nhàn tính mức người ngay trong phòng pháp y xem phim kinh dị phòng pháp y từ trước đến nay vốn đã là cấm địa, nay lại truyền ra tiếng quỷ khóc sói chu, đệm tha mê tiếng cười âm lãnh truyền ra, đừng nói không ai dám tới thăm dò, ngay cả một con rùa cũng chẳng dám bay qua cửa phòng pháp y. vết thương của Lại Thiên đã khỏi hẳn, hiện giờ anh sống cùng Dương Dương trong ký túc xá của cảnh sát. Chỉ có điều ông bố này bị con trai quản vô cùng chặt chẽ, Lại Dương ôm tâm vào việc nhà, anh không muốn làm cũng sẽ bị con trai của trách. Với sự thao tạo của cô cậu, lại khi bây giờ đã hoàn toàn thích ơn với cuộc sống hiện đại, trông lại trẻ trung ra. Gần đây, lại Duyên đi đâu cũng nói nghiêng đánh giá cậu nhóc muốn tuyển một người mẹ kế cho mình. Tiếc là chưa tìm được ấn cửa viên nào sang giá. Hoà! Họ... Bạch Ngọc Đường thở ra một tiếng, thả dùng cụ luyện tập xuống sàng. Trương Long tiếp vào nhìn nhìn, lắc đầu. Chớp, anh muốn luyện thành Rambo sao? Chật chặt nhìn cái dáng người này bạn ngọc đường lý đám người đứng ngoài súng sít tay ngoan ngoãn nghiêng mình cầu mày cái cậu cũng đi luyện tập hết cho tôi không có vụ án thì có thể ngày ngày ăn no nằm dài cho béo quay đã hả vừa mới dứt lời liền có một tia lạnh thấu xương bắn tới con chuột theo bản năng giật mình một cái đưa mắt nhìn lại lập tức nhận được ánh mắt sắc như dao của chuyện chiêu bạn ngọc đường nhanh chóng ngậm miệng không hiểu này sao lại nói bão rồi chắc chưa biết xong tốt nhất là không nên chọc vào cầm khăn mặt đi vào nhà tắm, bạn ngọc đường chợt nghe thấy điện thoại báo có tin nhắn, anh mở ra xem thấy tin nhắn của Lạc dương, chú tới chỗ nào không có người gọi lại cho con đi, bạn ngọc đường chớp chớp cả mắt chuột, quay lại nhìn lại thiên đang chăm chú xem xét giáo khoa của Lạc dương trong lòng thầm nhủ, hay là thằng bé đang gặp rắc rối, đi vào toilet, bạn ngọc đường vừa mở vòi nước vừa bấm gọi cho lại dương, alo có chuyện gì vậy? Chú Bạch Lệ Dương gặp một tiếng ngọt nghèo, Ngọt tiếng mức và Ngọc Đường cảm thấy răng rụng Người nổi hết da gà Tay lâu lâu mồ hôi Anh cười cười Sao vậy con gặp rắc rối hả Ba con có ở bên cạnh chú không Lệ Dương cẩn thận hỏi Không chú đang trong toilet Làm sao vậy Tại Ngọc Đường dùng một tay cầm thang rửa mặt Chú đến cho con được không ạ Lệ Dương hỏi Đừng, để ba con biết có chuyện gì, lại ngọc thường tắt vòi nước, sao lại phải tới trường? con, cô giáo bảo con mời cha mẹ tới, chú giả làm ba con một lúc thôi. lại dương ngậm ngừng trả lời, lại ngọc đường bật cười, con lại gây ra chuyện gì rồi, nghiêm trọng tới mức phải gọi phụ huynh sao? đánh nhau, lại dương thú nhận, chú tới đi, đừng để ba con biết, ba sẽ giận mất được rồi, còn chờ một lát nhé. Bạn Ngọc đưa tắt điện thoại, nhét vào túi rồi ra khỏi cửa. Bất ngờ đùng phải Chiến Chiêu cũng đang bước tới. Miêu Nhi, cậu biết xong rồi sao? Chiến Chiêu chậm rãi quay đầu lại, chậm rãi chớp chớp mắt, chậm rãi nhả ra mấy chữ. Tôi muốn gác bút. Bạn Ngọc đường nhịn cười, nói Chiến Chiêu. thì thôi, ra ngoài đi dạo một chút. ở mãi trong phòng thì chán phát bạ mất. vừa nói vừa kêu Chiến Chiêu mặc mày phờ phạc đi xe từ từ tới trường của lại dương trường tiểu học thứ tư của thành phố S. Bàn ngọc đường và Trịnh chi vừa xuống xe đã thấy Dương Dương ngồi ở cửa phòng bảo vệ. Cậu bé nhìn thấy hai người, vẫy vẫy tay. Bàn ngọc đường và Trịnh chi từ xa đã thấy trên mặt lại Dương có vài vết thương. Dọn mình nhìn nhau rồi vội vàng chạy tới. Dương Dương con có sao không? Trịnh Chiêu trước giờ luôn thương yêu lại Dương, vừa thấy trên mặt cậu nhóc có vết thương liền nổi cẩu. Ai bắt nạt con? Lại Dương che môi không đáp. Bạn Ngọc Đường biết rõ Với thân thủ của Lạc Dương Mấy học sinh tiểu học sao có thể đánh cậu nhóc bị thương Liền hỏi Còn đánh nhau với ai Học sinh lớp trên sao lại Dương ngước mắt nhìn chuyển chiêu Rồi lại nhìn bạn Ngọc Đường Nhỏ giọng nói Học sinh trung học Là nhiều người Bạn Ngọc Đường hỏi Một băng lại Dương thoái ngập ngừng Rồi mới thành thật trả lời con đánh nhau với cả một nhóm người Chuyển chiêu kinh ngạc Con không đánh lại, nếu không sẽ làm họ bị thương. Lạc Dương không phục. Ta từng bảo thể chất của con không giống các bạn khác, không thể tùy tiện đến nhau với người ta. Vậy tại sao? Bạn Ngọc Đường hỏi. Là bọn họ tự dưng đi bắt nạt con? Lạc Dương lắc đầu, nằm lên tay chuyển chiêu. Cô giáo đang chờ trong văn phòng, nói muốn gặp ba con. Bạn Ngọc Đường thở dài, cùng lại Dương vào trong trường, đến văn phòng giáo viên ở tầng ba. Một triệu giáo viên chủ nhiệm của lại dương là một cô giáo trẻ mới tốt nghiệp đại học đang ngồi phê bài tập thấy là dương chạy vào liền dừng bút Đa con tới rồi cô giáo triệu vừa ngẩng đầu mắt thấy bạn ngọc đường và triển chiu phía sau là dương miệng há to ngay cả người và ngọc đường mặc áo phong trắng quần bò trắng đẹp trai chói lóa triển chiu lại mang áo sơ mi trắng quần âu nhẹ nhàng tuấn tú làm cô giáo trẻ lập tức phải đảo bừng mặt Lắp bắp hỏi Hai anh, ai là ba của chương dương? Bài ngọc đường tới trước mặt cô giáo Lấy ghế ngồi xuống Là tôi A, Mặt cô giáo càng lúc càng hồng Vẻ anh tốn của bài ngọc đường làm người ta không thể né tránh Cô giáo trẻ cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh Bối rối lật qua lật lại quyển sách bài tập trên bàn Cô giáo tìm tôi có việc gì Bài ngọc đường hỏi A, a đúng rồi Giờ cô giáo mới phục hồi tinh thần. Là về chuyện như như bị thương, vừa nói vừa ngẩng đầu, lại gặp chuyện như bên cạnh, đang mở một đôi mắt to dị thường những cô chằm chằm. Cô giáo vẫn hiệt choáng váng Trên đời lại có đàn ông đẹp như vậy sao? Là như thế này, cô giáo trẻ điều chỉnh hô hấp, nói lại. Về chuyện của như như bị thương lần này, tôi nghĩ không phải giải thích với phụ hơn một chút, đó là em ấy bảo vệ bạn nên mới bị như vậy. Ra thế Chuyện chiêu và bà Ngọc Đường đều thở khẳng nhẹ nhõm Chuyện chiêu sao đầu Dương Dương Vậy là ra tay làm việc nghĩa ư Cô giáo gật đầu lại tiếp Có điều cũng khó trách mấy học sinh lớp trên kia Mọi chuyện cũng có nguyên nhân sâu xa Nhưng vì lại Dương bị thương Nên tôi thay mặt nhà trường Giải thích rõ ràng với phụ huynh của em một chút Mong cha mẹ của em không truy cứu Bà Ngọc Đường cũng gật đầu hỏi vậy đầu đuôi sự việc là sao? À, có một học sinh mới chuyện tới lớp của Dương Dương tên là Phương hành cô sở triệu có nhắc lời nói. hoàn cảnh của em ấy hơi đặc biệt một chút. đặc biệt như thế nào? chuyện chưa thắc mắc. tên của cậu bé tên là Phương Ác. không biết hai anh đã nghe qua chưa? cô triệu hỏi. là chồng phạm Phương Ác. thầy ngọc đường vừa nghe tên liền sửng sốt, kẹp một bụng thời hiện đại quay trở gật đầu. Nghe Dương Dương như nói anh là cảnh sát, tôi nhìn cái anh chắc cũng biết. Và ngập đường và chính chiêu lại lý mắt nhìn nhau. Thực sự cái tên Phương Át này đối với cảnh sát bọn họ vô cùng quen thuộc. Phương Át, nam, 26 tuổi, dân tộc Hán, nguyên là diễn viên tập kỹ, biểu diễn kỹ năng sử dụng búa của công ty giải trí Thiên Vũ ở Thành phố S. Cách đây ba năm, Thành phố K kế bên Thành phố S liên tiếp xảy ra những vụ giết người dã man. Sáu thủ bắt chức thủ pháp của Jack the Ripper phần lớn đều diễn ra vào lúc đêm khuya, nhân đối tượng bị hại thì không phân biệt nam nữ, được chọn ngẫu nhiên. nạn nhân đều bị rượt kiếm chết, sau đó thì bị mổ phá bụng. Vậy nên mọi người đều gọi hắn là kẻ mổ bụng thời hiện đại. Mùa năm ngoái, cảnh sát điều tra được phương áp là cái tình nghi lớn nhất. Cuối cùng họ tìm thấy trong phòng đạo cụ của hắn cây rùa hung khí. Vì vậy tên trọng phạm giết hơn 20 mươi mạng người này đã ra lưới chỉ có điều vụ án của Phương Á vẫn đang trong quá trình thẩm tra xử lý bởi vì tuy cảnh sát đã tìm được hung khí nhưng không có căn cứ chính xác chứng minh Phương Á là hung thủ vậy nên tới giờ Phương Á vẫn bị nhốt trong ngục giam dành cho tội phạm nguy hiểm trường trung học đối diện có một học sinh tên Thẩm Hạo mẹ cậu ta bị Phương Á giết chết cô giáo chịu kể vậy nên cậu ta lôi kéo băng nhóm học sinh đi tìm Phương Hành lấy đá ném cậu bé Dương Dương đi qua nhìn thấy Muốn cứu bạn Sau đó mới bị đám hông sinh kia đánh Bạn Ngọc Đường và Trịnh Chi đều hiểu Dương Dương cũng đã từng có ba bị cho là người xấu Nên luôn bị người khác hiểu lầm Vậy Nam vô cùng mẫn cảm đối với chuyện này Quả thật không thể cho cậu ghé Phương Hành không phải là người xấu Dương Dương vô cùng tức giận Ba cậu ấy xấu thì có liên quan gì tới cậu ấy chứ Hơn nữa cậu ấy cũng đã chỉnh trương rất nhiều lần Lần nào cũng bị người ta bắt nạt Nói ba cậu ta là kẻ cùng sát Chị Chiêu xoay đầu cho nên nó, con làm thế là rất đúng. Rồi quay lại đề nghị với cô giáo, nhà trường có lẽ nên bảo vệ cậu bé kia. Dù sao thì trẻ em vô tội. Cô giáo chịu đồng tình, chúng tôi cũng họp bàn theo tình hình hiện tại, phương án không nên tới trường. Chúng tôi đã cho cậu bé nghỉ học một thời gian. Hiểu tương đối rõ sự tình rồi, đoàn ngập đường với chuyện Chiêu cùng Dương Dương tạm biệt cô giáo rồi khỏi trường, đi tới cổng trường. Bạn Ngọc Đường đưa tay vào phổ đầu Duyên Dương đi thời nhóc Chuyện này đâu phải là gặp rắc rối gì Rõ ràng là chuyện tốt mà Lạc Dương vừa đi vừa xa đầu Bỗng đứng gần lại Chuyện Dương và bạn Ngọc Đường nhìn theo ánh mắt nó Chỉ thấy ở phía xa Có một cọp sinh mặc áo phông xanh Thân hình nho nhỏ gầy teo Đó là Phương Hành à Chuyện Chí hỏi lại Dương Cậu nhấp gật đầu Phương Hành cũng không lại gần bọn họ Chỉ đứng từ xa nhìn lại Dương chầm chầm Rồi xoay người bỏ chạy Cậu ta rất kỳ quái lại Dương ra thầm nói chỉ chịu và bạn Ngọc Đường nhìn nhau cười Trong lòng thầm nhủ, Thật sống với lại Dương ngày xưa Quên đi, đừng nghĩ nhiều nữa Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi Chị chịu đưa lại Dương lên xe Có muốn ăn gì, đi ăn uống gì là lạnh không Bạn Ngọc Đường cũng lên xe Nhìn kính chiêu hậu Nhớ mày Có chuyện gì thế Chuyển chiêu tò mò nhìn anh, và học đường chỉ kinh chiếu hậu, ý bảo chuyển chiêu cũng nhìn xem, chỉ thấy trong kinh thành chứa lại từ nơi phương hàm đi chạy đi, một chiếc xe ben lì ra, dáng xe cổ xưa, phong cách tôn quý vô cùng quen thuộc. Chuyển chiêu cũng như mày, có lẽ là trùng hợp thôi. Ba người mang bộ tư lớn kem hoa vẽ C.I, mọi người chia nhau ăn, Thạch Thiên nhìn thấy lại dương bị thương thì sợ ngay người. Sau khi nghe chuyện chia sẻ thích tất cả mọi chuyện Mới yên lòng Giờ đang góp ruột, pha rửa thuốc cho cậu bé Chuyện và vài ngọc đường phối hợp ăn ý Trong lúc kể chuyện lựa đi đoạn vài ngọc đường Giả mãi lạc thiên tới trường gặp cô giáo Có lẽ lạc thiên là ông bố hiếm hoi nhất trên đời Đưa con trai mình rủng lên tới trời Lớp một mấy ly kim ngon lành mát rưỡi Cái nóng mùa hè cũng tiêu bớt đi nhiều Nhưng trong lúc mọi người còn đang thở dài khoan khoái Đưa phương nào gọi cử tiếng vào, thông báo. Tử Bạch, có vụ án, cục trưởng ba bảo các cậu đi xem. Như thế nào? Bài ngọt đường đứng lên, mọi người đã lâu không tha án, không biết nên cảm thấy may mắn hay đáng buồn. Nói thật, bọn họ thà nhàn rỗi còn hơn. thành phố ác, đường 19, ngõ 6, tiểu khu Tây Thức Hoa Viên. Lưu Phương nhìn địa chỉ ghi trong bản ghi chép trên văn kiện, chậm rãi nói. Phần thầy chịu hõm nhẹ nửa viên kem trong họng lạnh tới mức ho khan phần thầy bạn ngọc đường nhíu mày một nhà ba người hiện trường vẫn còn nguyên vẹn công tôn đã tới đó rồi lư phương đưa cả sáu văn kiện trong tay cho bạn ngọc đường cậu dẫn người đi xem đi nghe nói công tôn nhìn hiện trường xong đã nói một câu câu gì mọi người chuẩn bị đi lại dừng lại hỏi lư phương cầm một ly kem trên bàn ăn một miếng thông thả nói vô cùng biến thái trước một căn hộ ở khu tập thể Tây Thất Hoa Viên của thành phố S có mấy người tụ tập bên ngoài vòng bảo vệ của cảnh sát bởi vì bên cạnh khu Tây Thất Hoa Viên là một trường nữ sinh cao đảng giờ đang là giờ nghỉ trưa rất nhiều nữ sinh tò mò đứng ngoài khu vực căng dây nhìn ngó thì cảnh sát dừng lại bên đường bà Ngọc Đường và Triệu Chiêu cùng với toàn thể Sia xuống xe nâng sợi dây đi vào tiểu khu chợ nghe các nữ sinh bên ngoài gào thét cháy tai Nha, mẹ cậu xem kia đẹp trai quá đi Tiếng thấy cao vút của các cô nhìn trong bị chặn lại ngoài cửa Hiện trường hung án ở phòng 12 Tầng 17 của khu nhà Mọi người vừa ra khỏi thang máy Một mùi vị tanh tử nồng nặc sọc đến Làm tất cả đau đầu chống mặt Người chết bao nhiêu ngày vậy Sao lại thối đến mức đó Chịu hổ là người đầu tiên ra khỏi thang máy Con mày nói Nhìn thấy công tôn Một tay cầm hộp dụng cụ pháp y Đứng một bên hút thuốc Còn mấy viên cảnh sát trẻ đừng ở xa xa Nôn tóc nôn tháo Không phải anh không hút thuốc lá sao Tần gọt đưa những công tôn Nhả ra một phòng khói Công tôn đẩy kính mắt Lạnh đạn nói Đừng nôn Chuyện chi sợ mình hỏi lại Nghiêm trọng như vậy sao Công tôn đưa tay Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa thiết thờ Quay đầu lại hỏi chuyện chiêu Cậu tới phân tới một chút Tôi kia có bệnh tâm lý gì mà lại đem thi thể biến thành như thế này Mọi người quay mặt nhìn lại Chỉ thấy phía sau cánh cửa vừa mở ra Trên mạng máu khô đông cứng trên sàn nhà Những mảnh tay chân Thân thể bị cắt nát của ba cổ thi thể Được sắp xếp thành hình Nhìn qua có thể nhận ra là mấy chữ cái tiếng Anh I love you Nhìn dầm dầm hình ảnh quỷ gì trước mắt Sửa sốt như ra một lúc thật lâu Chuyện chiêu cuối cùng cũng không nhận được màn một câu. Biến thái. Các bạn vừa nghe xong Siam ảnh tập chương 1 phụ An thứ 6 hung thủ vô tội. Hẹn gặp lại mọi người ở kỳ sau nha. Bye.